Các bạn khán thính xã thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình Thám danh ra cổ Phật của tác giả Ma Bá Dùng qua dòng đọc của MC Lưu Hà truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì nhớ ở donate đồng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Phương Trấn, tôi hỏi anh một câu Anh không được trả lời là không biết đâu đấy Cụ Lưu và Cục trưởng Lưu Rốt cuộc nghĩ thế nào về Lão Triều Phụng vậy? Tôi gặn Lâu này tôi vẫn thắc mắc mãi Không sao hiểu nổi Cụ Lưu nắm mình nhãn mai hòa Cục trưởng Lưu lại có quan hệ với các quan chức cấp cao Trong tay họ cầm kiếm báo Xong chưa bao giờ cho Lão Triều Phụng một đòn trí mạng cả Lần này tôi một thân một mình lèn vào đồn địch, át phải làm rõ ý tứ của cục trưởng lưu. Nếu chỉ được phương trấn giúp đỡ dây tư cách bạn bè mà không được chính quyền phối hợp, thì tình thế của tôi cũng đáng lo đấy. Ở đầu kia phương trấn lặng thanh rời lát mới chậm rãi đáp. Cục trưởng lưu đã đoán được cậu sẽ hỏi câu này. Ông ấy dặn tôi, nếu cậu có hỏi tôi được quyền nói ra những câu tiếp theo đây. Tôi xiết chặt ống nghề. Tổ chức của lão Triều Phụng hình thành đã lâu. Thế lực trồng chéo phức tạp. Nếu bất ngờ khai chiến, Ất sẽ dinh líu đến lợi ích các bên. Cập trên coi ổn định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, không cho phép xảy ra rối loạn trên diện rộng. Dù là Cụ Lưu hay Cục Trường Lưu cũng đều ném chuột sợ vỡ đồ không làm gì được. Nếu muốn giải quyết việc này, cần một người nằm ngoài thể chế, không liên quan tới tổ chức. Hành động bảo sản không biết kiêng kỵ ra mặt phá vỡ cục diện trước, sau đó tổ chức mới một đòn quét sạch. Nói xong rồi đấy. Nói trắng ra là bên trên muốn giữ vững ổn định, không cho phép chủ động tấn công. Tốt nhất là dân đen làm ầm lên, xung đột với lão triều phụng trước, tổ chức mới có cớ ra mặt, kéo đến thu dọn tàn cuộc. Thật chẳng khác nào phim hành động Hồng Kông, vài chính luôn phải một mình chiến đấu. Cảnh sát bao giờ cũng đợi đến phút cuối mới xuất hiện. Tôi cười gượng đe ra mình tính hát nước, còn người ta đã nhìn thấu từ lâu. ắt phải để tôi một mình mạo hiểm. Khôi tùng cục diện lên. Bên trên mất tiền ra tay. Thảo nào phương chấn mọi khi nguyên tắc là thế, mà lần này lại phá lệ giúp đỡ chúng tôi. Họ ra nguyên nhân chủ yếu không phải vì nề tình bạn với sự bất thị, mà suy cho cùng là do phía trên ngấm ngầm bật đèn xanh. Tôi cứ ngỡ là mình giấu diếm khéo lắm. Ngờ đầu vẫn chỉ là một con cờ của Lưu nhất mình. Nhưng giờ người đã khuất rồi. Tôi còn nói được gì nữa đây? Phương Trấn nói. Giờ cụ Lưu qua đời. Phía Lão Triều Phụng ít nhiều cũng sẽ lơi lòng cảnh sát. Đây là cơ hội của cậu. Cũng là cơ hội của chúng tôi. Được. Tôi biết rồi. Tâm trạng tôi có phần cay đắng. Phải rồi có chuyện này cần cho các anh biết. Giáo sư Trịnh là người của Lão Triều Phụ Phương Trấn trả lời. Biết rồi. Tin tức quan trọng như vậy mà anh ta chẳng hề tỏ vẻ hào hứng, cũng không ngạc nhiên. Tôi ngờ rằng họ đã nắm được tình hình của giáo sư Trịnh từ lâu, nên không cho ông ta vào nhóm ra quyết định. Tôi cúp điện thoại xuống tầng tìm máy phách. Nửa đêm nửa hôm thế này cũng khó mà tìm được. May là tôi có giấy chứng nhận, lại si tiền ra mở đường. Nhân viên phục vụ được đút lót, mới lén lút mà cửa văn phòng trò. Chẳng mấy chốc đầu kia phách sang mấy tờ giấy viết bằng bút lông nét bút cứng cáp, đúng là chữ của cụ Lưu. Tôi đem về phòng vẫn to đèn bàn đọc thật kỹ. Mở đầu thư Lưu Nhất Minh nói, gần đây mình có linh cảm xấu, e rằng ngày tháng chẳng còn được bao lâu. Có vài lời muốn dặn dò tôi. Sau đó ông kể lại một chuyện từ thời dân quốc. Ông nổi tôi là hứa nhất thành từng cùng Lưu Nhất Minh, hoàng khắc vũ dược lại. Ngăn cản tôn điện anh cướp đồng lặng. Tuy chỉ thuật vắn tắt, không đi vào chi tiết, nhưng qua cầu chữ tôi có thể cảm nhận được sự tôn kính của cụ Lưu với ông nội tôi. Lưu Nhân Minh thẳng thắn bày tỏ rằng bây giờ mình hết sức sùng bái hứa nhất thành. Tin chắc ông tôi mới là người có thể đưa mình nhát mai hòa vào quỹ đạo mới. Giờ dĩ ông tôi có thể ngồi vào chiếc ghế trưởng môn, cũng do Lưu Nhân Minh âm thầm thúc đầy. Chuyện này tôi đã biết sơ sờ. sờ. Nhưng người trong cuộc kể lại vẫn có cảm xúc khác hẳn Kể xong vụ án đồng lặng Lưu Nhất Minh quay lại Nói về vụ đầu Phật Ba người Lưu Hoàng Dược Đều không tin Hứa Nhất Thành lại làm ra chuyện như vậy Giả sức bênh vực Chạy đồn chạy đáo lo liệu cho ông tôi Nhưng điều khiến họ phiền lòng là Hứa Nhất Thành tự dưng đổi hàn tính nết Chẳng chút ai nấy về việc cầu kết với người Nhật Trái lại còn đuổi ba người bọn họ đi Cuối cùng sự kiện ở lầu Khánh Phong đã khiến họ thay đổi hẳn thái độ. Ở Đông Tứ, Bà Kinh có một nhà hàng cao cấp tên Khánh Phong chuyên triều đái khách quý. Mấy hôm trước khi bị bắt ông nội tôi từng đánh cuộc với người khác tại đây ép một lai buồn cổ vật tên Lâu giận Phàm phải nhảy lầu tự tử còn trực tiếp giao bộ sưu tầm của ông ta cho người Nhật. Ba người họ vốn giúp đỡ Hứa Nhất Thành kết quả không ngờ lại gặp phải chuyện này. Từ đó trở đi Họ hoàn toàn thất vọng. Hoàng khắc Vũ vốn tôn sùng Hứa Nhất Thành nhất, quay ra ghét cái ghét đắng ông tôi. Mai tới khi tôi phát giải được vụ đầu Phật, tâm trạng họ mới nhẹ nhóm phần nào, cũng bắt đầu hiểu được dụng ý của Hứa Nhất Thành. Nhưng bản khoăn trong lòng vẫn chưa được tháo gỡ. Lưu Nhất Minh nói đến giờ vẫn không hiểu sao năm xưa ông Hứa Nhất Thành lại làm vậy. Rõ ràng ông nội tôi có thể kể ra chuyện đầu Phật Ngọc để cùng nhau tìm cách. Việc gì phải liều mạng ôm hết vào mình Đẩy tất cả những người khác ra Ở nhà hàng Khánh Phong Vì sao ông nội tôi lại hành động lạ lùng quyết dồn lâu giận phàm vào chỗ chết như vậy Tiếc rằng Lưu Nhất Minh kể rất mơ hồ Không sao biết rõ được Cuối cùng Lưu Nhất Minh nói Có lẽ ngoài chuyện đầu Phật Còn việc gì đó khác Buộc ông hứa nhất thành phải nhẫn nhục Nhận lấy gánh nặng Nếu năm xưa mình đủ tài trí Phát hiện được chuyện đó Có lẽ nhà họ hứa đã chẳng phải chịu nhiều khổ nạn như vậy Kể đến đây, Lưu Nhất Minh vô cùng giàn vạt. Nói rằng mấy năm gần đây, thường mơ thấy chuyện ở Đông Lăng năm ấy, mơ thấy bóng hứa nhất thành đứng chân trước lặng. Bây giờ ông mới quyết tâm thúc đẩy để nhà họ hứa quay về với mình nhãn Mai Hòa. Bằng không sau này chết đi chẳng còn mặt mũi nào gặp ông nội tôi nữa. Bản nháp viết đến đây thì dừng đột ngột. Vì đây là bản phách, nên tôi còn thấy được cả dấu gạch xóa của Lưu Nhất Minh. Tôi để ý thấy phía sau còn nửa câu những đã bị xóa đi. Người xóa bôi đen từng chữ Không nhìn ra được hình dạng nữa Càng khỏi nói tới nhận mặt chữ Tôi đành đặt bàn phách xuống Đứng dậy nhìn ra cửa sổ tối ọp Tâm trạng ngột ngàng Tôi biết chuyện đông lăng Đó là kiếp nạn lớn của văn vật trong sách sử Ông nội tôi dù có tài trí tới đầu Cũng không thể ngắt nổi bi kịch lần đó Nhưng tôi có thể hình dung được cảnh Ông đứng trước đông lăng Một mình chặn trước đại quân của Tôn Điện Anh Một bóng sáng kiên nghị mà ngạo nghế Đứng sừng sững tuyệt vọng Giữa mưa to gió lớn Ý niệm mãnh liệt ấy gần như có thể xuyên qua dòng thời gian Khiến cháu trai ông đầm đìa nước mắt Ông ơi Cháu sẽ không làm ông thất vọng đâu Người nhà họ hứa chúng ta Nhật định sẽ kiên trì đến cùng Tôi quay mặt ra xong cửa Ánh mắt sáng ngời Không bận mảy may do dự Sáng hôm sau Liễu thành thao Quả nhiên xuất hiện trước cửa nhà khách như đã hẹn y ăn mặc trình tề Dầu tóc cũng trắng toát khi ai đi qua cũng phải ngoái nhìn Vừa thấy chúng tôi đi xuống Y đã nhe răng cười chào Hai vị tôi có tin mới đây Xếp tôi đồng ý gặp anh Nhưng phải gặp ở công ty chúng tôi Quà đúng như tôi dự liệu Bọn chúng nhất định không chịu từ bỏ quyền chủ động Nhưng tôi khăng khăng đòi gặp cấp trên Nên để cân bằng đôi bên Đành để tôi tới hang ổ của chúng Tôi cũng chẳng có kè ra điều kiện gì Mong mắn nhận lời Lưu nhất mình đột ngột qua đời khiến tôi càng thêm sốt ruột Việc này không thể lần lửa thêm nữa Liệu thành thao chia tay ra Công ty chúng tôi không nằm ở thiệu hưng Phải phiền hai vị đi xa một chuyến rồi Lên xe thôi Giật lời đã thấy một chiếc Santana chờ tới Trông khá xịn đời chút đã Tôi bắt trước gã vỗ tay mấy cái làm hiệu Liệu thành thao sững sờ không biết tôi định làm gì Đột nhiên bảy tám người trông như phóng viên ùa tới Bên cạnh còn mấy chiếc máy ảnh và máy quay theo sát. Nữ phong viên đi đầu chia micro về phía Liễu Thành Thảo. Chào anh Liễu, tôi là phóng viên tờ báo triều Thiệu Hưng. Lần này anh tới Thiệu Hưng tìm nghệ nhân dân dàn, cứu một tuyệt kỹ thủ công mỹ nghệ thất truyền, là do chính phủ cử đi hay xuất phát từ sở thích cá nhân. Liễu Thành Thảo còn đang ngỡ ngàng, tôi đã đi tới khoác vài đầy thân thiết, rồi giới thiệu với phóng viên. Anh Liễu đây là một doanh nhân luôn hết lòng về lợi ích chung, Trân trọng truyền thống dân tộc Vẫn luôn muốn làm vài việc có ích Để báo đáp xã hội Lần trước anh ấy đến Thiệu Hưng Thấy rất nhiều nghệ nhân ngành nghề thủ công Ngày một giả đi xong tuyệt kỹ Lại chẳng truyền cho ai được Đã thất truyền không ít Thật khiến người ta tiếc nuối Anh Liễu vô cùng cảm khái Quyết định đầu tư một khoản tiền lớn Để bảo hộ nghề thủ công truyền thống Bác Doãn thợ bạc ở cầu chữ bát Chính là thợ thủ công dân gian đầu tiên Mà anh ấy định tài trợ Bác Doãn à bác lại đây. Bác Doan ngập ngừng đi đến, tôi trụm tay bà chúng tôi vào nhau, rồi tiếp tục nói với cánh phóng viện. Chúng tôi đã thống nhất về anh Liễu đây, hôm nay sẽ tới công ty của anh ấy quay phim, nghiên cứu, có thể còn nhận được vài học trò, để tuyệt kỹ làm hàng bạc của thiệu hưng chúng ta khỏi thất truyền. Đây là chỉ mở đầu thôi. Từ này về sau anh Liễu sẽ còn dốc sức cứu nhiều ngành nghệ thuật dân dàn nữa. Còn như vậy văn hóa của chúng ta mới khỏi đứt gái, để lại tài sản quý báu cho con cháu Mai Sọc. Tôi nói say sừa đầy nhiệt huyết Khiến các phóng viên không khỏi vốt tay rào rào Nhận lúc họ chụp ảnh lách tách Liễu thành thao cúi đầu Đôi mày trắng gần như cao lại Thành một đường kẻ phấn Anh định làm gì vậy Tôi xe tay Bác Doãn vốt là người nổi tiếng Kinh động báo giới cũng là chuyện thường mà Đám phong viên liên tục hỏi hết câu này đến câu khác Liễu thành thao nói cũng đúng Cũng không được Bảo không đúng cũng chẳng xong Đành đối đáp qua loa cho xong chuyện Mấy tên tay sai cao to lực lưỡng của y Đều đứng tít đằng xa Có phần luống cuống Trượt bây nhiều con mắt Chúng cũng chẳng làm gì được Liêu Thành Thao chừng mắt nhìn tôi Lần đầu tiên tỏ ra mất bình tĩnh Tôi chẳng buồn nhìn y mà thì thao bảo bác Doãn Bác yên tâm được rồi Tuyên truyền thế này chẳng ai dám động vào bác nữa đâu Cũng nhờ mặt hướng nguyện Tôi mới nảy ra sang kiến này Cô từng kể có đài truyền hình muốn phỏng vấn bác Doãn thợ bạc Kết quả bị mắng trừ đuổi đi. Từ qua tôi đã bảo bác Doan liên hệ lại với họ, chủ động tung tin có công ty tư nhân tài trợ cho nghệ nhân truyền thống. Truyền thông rất thích đề tài này. Sáng sớm ngày ra đã phái phong viên tới săn tin. Liệu Thành Thảo đoán chắc chúng tôi sẽ không báo cảnh sát, nhưng không ngờ tôi lại báo cho báo giới, biến vờ thành thật. Qua đợt tuyên truyền này, bác Doan sẽ được đưa ra ngoài sáng, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, vô hình chung cũng an toàn hơn. Nếu tôi và bác ta có mệnh hệ gì, chẳng cần ai khác, chính bao giới sẽ tóm chặt lấy liễu thành thao không buộc. Thú vị nhất là đám phóng viên này chẳng biết kẻ nào đã hờ miệng già, còn báo cho mấy nghệ nhân già. Họ đã quá lâu chẳng được ai ngó ngàng, nghe nói có doanh nhân muốn tài trợ, tức thì chẳng nề gian khổ chạy đến. Tôi thấy mấy ông già bà lão ăn mặc giàn dị chủ động đưa danh tiếp cho liễu thành thao, nắm tệ áo khư khư vừa khóc vừa kể lề chuyện của mình. Thậm chí có người còn đem tới đủ loại nhạc cụ dân tộc... Định biểu diễn ngay tại chỗ. Giữa tiếng nhạc giao hưởng chúc mừng... Có lẽ trong đầu Liễu Thành Thảo... Đã chém chết tôi mấy trăm lần rồi. Lão Triều Phụng cũng thế. Trải tới Liễu cũng vậy. Đều là rùi nhặn vò vè trong bóng tối. Thế lực có lớn lên đầu... Cũng chẳng dám bước ra ngoài sáng. Hiện giờ báo chí chú ý... Ưu thế lớn nhất của Liễu Thành Thảo... Xem như cũng bị chặt đứt. mưu kế này đường đường chính chính Liễu Thành Thao dù có biết Cũng chẳng làm gì được Khó khăn lắm mới thoát được đám đông Chúng tôi lên xe Đầu tóc Liễu Thành Thao xù cả lên vì chen lấn Áo cũng bị giật đứt mấy khuy Phong thái nhỏ nhã mất sạch Tôi cười thầm Vỏ quyết giày đúng là thật cần đến móng tay nhọn Lái đi Liễu Thành Thao tức tối ra lệnh Không còn làm bộ ôn hòa nữa Rột cuộc là đi đâu thì y không nói Vừa rồi phong viên hỏi Ý cũng chỉ trả lời lập lờ là đi Bắc Kinh Nhưng nghe đã biết là Nói dối rồi Xe chẳng mấy chốc đã rời nội thành thiệu hưng Bắt đầu chạy đường dài Tôi nhìn mặt trời để xác định phương hướng Thấy có vẻ là đi về phía tây nàm Chuyện này đi mất tầm 5-6 tiếng Giữa đường xe cũng dừng mấy lần Để đổ xăng Ăn cơm đi vệ sinh Liệu thành thao chẳng làm bộ ăn cần tử tế nữa Ném cho chúng tôi mấy gói bánh mì và nước Trừ lúc đi vệ sinh ra Không cho chúng tôi xuống xe, đi vệ sinh cũng phải có người giám sát. Bạc Doãn hơi say xe ngồi ngà đầu trên ghế, hai mắt nhắm nghiền. Có lẽ cả đời bác ta chưa bao giờ đi xa thiệu hưng đến vậy. Tôi tựa đầu vào cửa sổ xe, chủ tính kế hoạch tiếp theo. Lần này xông vào hăng cọp, thật vô cùng nguy hiểm. Tôi có thể sẽ bị cướp của rồi thủ tiều, cũng có thể bị vạch trần thân phận, dù mọi việc xuân sẻ Gặp được, lão Triều Phụng cũng chưa biết làm sao trốn thoát được. Huân hồ còn bác Doãn đi cùng. Tôi nhất định phải bảo vệ bác ta an toàn, như đã hứa ban đầu. Trước kia chẳng phải tôi chưa bao giờ rơi vào cảnh nguy hiểm, nhưng cuộc diện lần này vô cùng phức tạp. Tôi lại chỉ bám víu vào một suy đoán chưa được kiểm chứng. Lời như đoán sai thì xong đời. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Phiền phức tôi gặp dẫu lớn tới đầu cũng chẳng nguy hiểm bằng ông nội tôi đối mặt với Tôn Điện Anh nằm xưa Đàn ông con trai họ hứa luôn phải kiên trì theo đuổi vài việc trông có vẻ cực kỳ ngu xuật. Chỉ cần nghe theo tấm lòng truy cầu cái thật, nắm giữ vật thật trong tay thì dù chúng có giờ trăm phương ngàn kế ta vẫn có thể thổ vững như núi. Đó là lời dạy của cụ lưu. Tôi nhìn những cột mốc bên đường liên tục tụt lại phía sau nhận ra mấy địa danh quen thuộc có lẽ đã tiến vào địa phận an hủy. Chẳng bao lâu nữa thì sẽ tới Hoàng Sơ. Thình lình chiếc Santana rời đường cái chạy thẳng vào một thị trấn hẻo lánh. Tên nơi Liễu Thành Thảo ra hiệu cho tất cả xuống xe rồi dẫn chúng tôi tới một quán cơm cũ kỹ bên đường. Chúng gọi mấy món đơn giản, tên Long Vương cao to từng đến xoa tôi, còn Định gọi thêm bia. Song thấy Liễu Thành Thảo đặt đũa xuống, sầm mặt nói đừng làm lỡ việc, hắn đành ngượng nghịu rụt lại. Một kẻ to cao lừng lưỡng đến mét tám mà trước mặt Liễu Thành Thao lại cuốn cút vâng lời, không dám hò hẹ, trong khi những tên còn lại vẫn phải khép nà khép nép trước hắn. Những chi tiết nhỏ này tôi đều âm thầm ghi nhớ. Tôi sắp tiến vào lòng địch. Đó là một chiến trường hoàn toàn lạ lẫm, thu thập thêm thông tin chưa chừng sẽ có lúc cứu mạng thôi. Vì vậy tôi phải vận dụng tinh thần, tìm ý kỹ càng trong giám định cổ vật để quan sát ghi nhớ và đào bới. Kiến thức về mấy bằng nhóm xã hội đèn trong chuyện liên hoàn họa đọc hồi nhỏ. Bây giờ mới có cơ hội đem ra áp dụng. Ăn tối xong, chúng tôi rời quán cơm. Thấy chiếc Santana đã được thay bằng chiếc giải phóng. Thùng xe che bạt kín mít. Liệu Thành Thảo dẫn hai chúng tôi ra phía sau xe nói. Mời hai vị lên trò. Đoàn đường tiếp theo hơi sóc đây. Tôi cứ ngỡ đã đến nơi. Hóa ra chỉ là chạm trung truyền. Đoàn đường tiếp theo. Chúng không muốn chúng tôi... Nhìn thấy Nên đã đổi xe Thấy bác Doãn có vẻ tần ngần Tôi bèn vô vai bác ta Bác sợ gì Giờ ta thành người nổi tiếng ở thiệu hưng rồi đấy Nói rồi dưới cái nhìn hàn học của Long vương Tôi ung dung leo lên Ngồi xuống góc trong cùng của thùng xe Chỗ này gần đầu cabin đỡ sóc hơn Long vương cũng trèo lên Khoanh tay ngồi xuống đối diện Nhìn trong chọc vào tôi Xe nổ máy rung bẩn bật Rồi lại tiếp tục cháy Đoạn đường kế tiếp đúng là sóc tung người Có lẽ chúng không đi đường tỉnh lộ Mà chui rút trong núi Tôi dựa vào thùng xe Chợt lên tiếng hỏi Long vương ngồi đối diện Này em của mày sao rồi Long vương nổi khùng Mẹ kiếp Mày còn dám hỏi à Thằng em tao bỏng hết mặt rồi Sau này đừng hòng tìm vợ nữa Tôi phì cười Họ ra hắn lo lắng nhất là chuyện này Thế vậy Long vương vươn bàn tay to bè ra Đinh bóp cổ tôi Tôi bèn gõ vào cửa xe Điều thành thao ngồi ghế phụ ngoái đầu lại nhìn. Long vườn đành ruột tay về. Trận mắt hàn học nhìn tôi. Lúc này hắn mới hiểu vì sao tôi chọn ngồi vào phía trong. Lúc đấy tao cũng chẳng còn cách nào nữa. Không tạt trầu axit đó. Chẳng nhẽ là để chúng mày bắt à? Làm gì có chuyện chúng mày được bắt người mà không cho tao phản kháng chứ? Tôi nhào mắt, lắc lương người theo nhịp sóc này của xe. Thằng nào dón động đến em tao thì đừng hòng sống sót. Long Vương nghiến rằng. Em ruột mẹ à? Nó là anh em của tao Trước kia Thọ Xuân Nếu không có nó che chắn Tao đã bị bọn phù đào đất khác dần chết rồi Thọ Xuân Giờ gọi là huyện Thọ Xuân à Mày hóa ra không phải là dân gốc An Huy Tao là người cửu đài Trường Xuân Nghe giọng này không giống lắm nhỉ Giống giọng Lan Châu hơn Tao từng đi lính và ngồi tù ở đấy Mẹ kiếp Mày hỏi làm đéo gì Ngồi trong thùng xe tôi om thế này còn biết làm gì nữa Mày còn một à Dần buồn cổ vật có một kỹ năng gợi chuyện. Chỉ cần cười hì hì nói mấy câu, là moi được hết thông tin cá nhân của người ta. Thoạt đầu lòng vương trông đối tội dữ dội, nói câu nào chửi câu đấy. Xong tôi không sợ, vẫn bình tĩnh gợi chuyện. Nói mãi, nói mãi, lòng vương cũng dần lấy lòng cảnh sát, quay ra chuyện trò rôm rả. Nhàm chán là một trạng thái kỳ diệu có thể làm vai nhạt mọi cảm xúc của con người. Một đôi yêu nhau như keo sơn, Nhưng ngồi tàu chung mười mấy tiếng Cũng có thể bắt đầu chán ghét nhau Hai kẻ hẳn thù nhau Nếu không có cách nào xử được đối phương lại còn buộc phải ở chung một chỗ Cũng vẫn chuyện trò được Khi xe dừng lại tôi đã nắm được đại khái Gia cảnh của Long Vượng Hắn là người Đông Bắc Năm nay 35 tuổi Từng đi lính Vì đánh người bị thương mà bị kết án mấy năm Một tên bạn tù rủ dây hắn vào con đường trộm mộ bán sức kiếm ăn Cũng khấm khá Về sau tay đại ca chết yếu Hắn tự mình dẫn một đám anh em làm riêng Nhưng lại vượt quá giới hạn Chọc giận đám thổ địa ở đó Xuyết bị đánh chết May mà gặp Liễu Thành Thảo Được ý cứu ra Từ đó bèn đi theo ý Nếu cho tôi thêm một đôi tiếng nữa Có khi hắn thích ăn món gì mà quần áo, quần salon màu gì Tôi cũng hỏi ra được tuốt Theo nhận định của tôi Long vương là kẻ ruột để ngoài ra Nóng này, coi trọng tình nghĩa Xe đổ ở trong núi nào đó, tay tôi nghe thấy tiếng gió rít núi gào. Xuân xe chúng tôi thấy ngày phía trước là một tòa nhà ba tầng. Tổng thể tòa nhà khá cũ ký, nhưng tường lại mới được quét sơn trắng. Trên nóc nhà lắp một ngọn đèn công suất lớn. Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống, xong chỉ soi sáng được bãi đô xe trước nhà. Trên nóc còn có một cột an tèn công suất lớn, trông như phướng chiêu hột. Xung quanh tối mịt, không một tia sáng Cảm giác như đang ở giữa hầm mộ Căn nhà trắng toát sừng sững nhổ lên Chẳng khác nào minh điền trong mộ Hai biển lối lên cầu thang ở Tầng 1 còn bày hai đỉnh đồng điếu Khiến không khí thêm phần ấm ủ Trong điều kiện ánh sáng đó Liêu thành thao tóc trắng Mày trắng, gương mặt cũng trắng bạch Cắt không ra giọt máu Trông càng quái gờ rung rợn Như bạch vô thường vừa bò trong quan tài ra vậy Liêu thành thao chậm dãi đi trước Dẫn chúng tôi vào nhà Lên thẳng tầng 3 Nói thật lòng lúc đi lên tôi thấy rùng rợn chẳng kém gì trong phim kinh sĩ Tôi và bác Doãn nhìn nhau Đôi bên bất giác dừa sát lại Mai tới khi phòng cho khách ở tầng 3 mở ra Tôi mới thập vào nhẹ nhóm Điều kiện ăn ở tại nơi này khá tốt Trang bị theo đúng chuẩn nhà khách Có hẳn hai giường Coi như cũng là trốn cho người Tôi còn sợ mà cửa ra sẽ thấy giữa nhà lù lù một cỗ quan tài Phải nằm vào đó ngủ. Trong phòng có tivi, nhưng không có điện thoại. Tường trắng xóa, chẳng biết ai đập chết một con mũi no căng máu, dầu máu in hẳn lên tường. Trông giận cả người. Trên vách tường đóng một hàng ra gỗ bịt góc. Bên trên bày vài món đồ cốm sứ có bát có lọ, mỗi món một kiều sáng, đều là xứ trắng. Có điều nhìn qua đã biết không phải đồ cổ, bằng không đất chẳng tùy tiện bày trong phòng nghỉ cho khách như vậy. Hai vị nghỉ ngơi cho khỏe, đừng đi lại lung tung, nơi đây là vùng núi, dễ xảy ra chuyện lắm đấy. Liễu Thành Thao dặn một câu rồi quay lưng đi. Chúng tôi ngồi xe càng ngày, lưng đã mòi nhừ, chỉ đánh răng rửa mặt qua loa rồi lên giường nằm ngủ thẳng cẳng. Mấy năm này trải qua nhiều sóng gió, tôi đã quen nghỉ ngơi dưỡng sức dưới áp lực nặng nề, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Hôm sau thức dậy, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ thi thoảng nghe tiếng chìm hót líu lọt. Hít một hơi có thể căng lồng ngực, không khí trong lành. Tôi rời khỏi giường đứng trên ban công tầng bà, nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy địa hình quanh đây hệt như câu mở đầu của tùy ông địch ký. Quanh huyện trừ toàn núi nọt. Núi non trùng điệp xanh ngắt một màu. Những đỉnh núi cao nhấp nhấp nhô nhô, bao quanh nơi này tạo thành một lòng trào nhỏ, không sao nhìn ra xa được. Chỉ thấy một góc trời xanh biếc, điểm xuyên vài áng mây lờ lững. Chính giữa lòng chảo là tòa nhà này, ánh nắng chan hòa làm nổi lên sắc xanh rì của cây lá, khiến căn nhà chẳng còn vẻ rùng rợn đêm qua, trải lại bừng bừng sức sống toát lên cái thú ẩn cư giữa núi rừng. Tôi nhớ một cậu bạn đạo diễn từng nói, quay phim quan trọng nhất là xử lý sáng cùng một cảnh tượng, nhưng xử lý sáng khác nhau sẽ tạo nên phong cách khác hẳn nhau, quả là chuẩn xác. Căn nhà này tổng cộng có 3 tầng, giữa là cầu thang Mỗi tầng đều có hai hành lang hai bên, mỗi bên lại có hai căn phòng lớn rộng thênh thang. Chỉ riêng tầng 3 chúng tôi ở là phòng nhỏ, mỗi bên 3 phòng. Có lẽ trước kia nơi này từng là trường làng. Tầng 1 và 2 lớp học, tầng 3 là văn phòng và nơi ở của giáo viên. Xung quanh còn có rất nhiều nhà kiểu nông thôn nằm rải rác trên khe núi hoặc đỉnh sốc. phần lớn là nhà gạch tường đỏ thắm màu gạch nung hoặc đen sì màu men, trông khá lạm mắt. Gần đó có cả ruộng đồng, nhưng đã bỏ hoang từ lâu. Một con đường núi dốc đứng quanh, quanh co chạy dài, dẫn thẳng vào cụm đồi núi. Tôi còn thấy một vài lò gốm đang tòa khói đen bảng lạc. Mấy lò gốm này không đến nỗi cũ, kiểu dáng rất đặc biệt. Vòng khung thân dài, nhìn từ xên xuống hơi giống cái hồ lô Ông khói hai mươi mấy mét vườn cao, bên ngoài chát một lớp đất sét vàng. Không giống như kiểu bếp nung hay lò con thòi thời nay lắm. Tôi đoán nơi đây từng là một ngôi làng, nhưng sao đã dì dần ra ngoài núi, bỏ hoang nhà cửa ở đây. Kết quả bị trại tí liễu nhắm trúng, kéo tới xây dựng hang ổ làm đồ giả. Hang ổ này rộng hơn hẳn những nơi khác mà tôi từng trông thấy. Ngoài lò gạch còn có thể thấy rất nhiều công trình liên quan ở đằng xa. Thậm chí có cả hai ba bãi nguyên liệu chất đầy, cao lành và quạng mẹt. Muốn ăn chừng quy mô một sườn cốm xứ Trước là phải xem cửa lò Sau là xem nguyên liệu Cái sườn nhỏ làm đến đầu nhập đến đấy Không chữ nguyên liệu Đã có bãi nguyên liệu Tất cả phải có nhu cầu vận chuyển Quy mô chắc chắn không thể nhỏ Nơi này không bằng phẳng như Hà Nam Đường núi gập gành Thông thường Không mấy người ngoài lai vãng Trời cao hoàng đế xa Cũng thoải mái động tay chân hơn Quả nhiên la gàn của trại tế liễu không phải tầm thường. Chị e những tiền xấu xa như vậy vẫn còn nhan nhạt. Con người đưa đồ ăn sáng tới cho chúng tôi. Nằm chiếc màn thầu. Một đĩa dừa muối, hai quả trứng gà luộc, còn cả hai ẩu canh sườn. Tôi để ý thấy từ tầng 3 xuống tầng 2. Chỉ có một lối cầu thang. Bị lắp cửa sắt khoa trái. Giả vào đưa cơm đều phải mở cửa. Cũng có nghĩa chúng tôi chỉ có thể đi lại hoạt động ở tầng 3. Không chạy đi đâu được coi như bị giam lòng trá hình. Liệu Thành Thảo vẫn không hề thấy mặt. Đã không trò ra ngoài thì cứ tới đầu hay tới đấy vậy. Tôi và bác Doãn ngồi lì trong phòng. Hết xem tivi, lại tán cấu. Kể cũng lạ, sau khi tới đây tâm trạng bác Doãn khá ổn định. Có lẽ vì xung quanh không có ai, lại yên tĩnh, tương tự hoàn cảnh sống thường ngày của bác ta. Ông bác này không va chạm nhiều với bên ngoài, hoàn toàn không biết những chủ đề đang thịnh hành, Tôi đành nói chuyện với bác ta về nghề bạc và nghề vá gốm. Nhắc tới mấy chuyện đó, bác ta liền sáng càm mắt, bắt đầu mở máy nói. Nhân lúc người được cơm tối, tôi hỏi xin mấy món đồ xứ. Đây là xưởng chuyên làm hàng giả, nhất định không thiếu mấy món đó. Một lát sau, tiền cành gác khiến hẳn lên một cùi, lanh ca lên cành. Có điều bên trong rất nhiều hàng lỗi. Hẳn là bị lò nung loại ra Gián hồng vừa chỉ trò và dàng dài. Nhờ đó tôi cũng học được không ít kiến thức về đồ gốm sứ Có điều khi cập những món đồ xứ nọ lên gõ, bác ta luôn tỏ vẻ nghi hoặc. Cứ như vậy đã ba ngày tới ngày thứ tư Liễu Thành Thao cuối cùng cũng xuất hiện, vào chúng tôi. Hai vị đi theo tôi. Chúng tôi... Theo y tới một gian phòng học ở tầng 1. Trên tường phòng học còn lầm mấy khẩu hiệu. Bảng đen và bục dàng gỗ vẫn y nguyên Nhưng phong cách bài trí bên dưới bục dàng đã khác hẳn. Mặt sàn trài thàm đỏ tươi. Chính giữa bày bàn trà bằng gỗ mùn. Bên trên đầy đủ bộ ấm chén. Xung quanh đặt sen kẽ mấy đồn mây và ghế gỗ. Cạnh đó còn dựng một tấm bình phòng. Tám ảnh bằng gỗ đàn. Trên khám rất nhiều mảnh sứ vỡ. Xếp thành lớp lớp vần sóng nước. Bên cạnh là một bếp lò nhỏ bốc lừa phương phừng, trên đặt một chiếc ấm sắt Nhật Bản đen Tuyền Anh hư, xin lỗi vì để anh đợi lâu, anh muốn nói chuyện với sếp chúng tôi đúng không? Người ấy, người của ngài ấy vừa mới đến đây, Liễu Thành Thao nói. Tôi nhìn về phía bàn trà, thấy một người đang toàn thoát lau chén trà, gã vừa ngẩn lên trông thấy gương mặt tươi cười quen thuộc, lòng tôi rúng đầu, rực bất nhiên. Bước ngoặt này thực sự nằm ngoài dữ liệu của tôi. Tôi cứ ngỡ sếp của Liễu Thành Thảo là Lão Triều Phụng, không ngờ lại là Dược Bất Nhiên. Tôi liếc nhìn y chậm rãi hỏi. Anh Liễu đùa tôi đấy ư? Liễu Thành Thảo ngỡ tôi chê Dược Bất Nhiên trẻ tuổi. bèn giải thích ngắn gọn. Đây là người do sếp lớn phái tới, được toàn quyền thay mặt ông ấy ra quyết định. Anh cứ yên tâm. Tôi tình ý bắt được một thoáng hậm hực trong giọng y. Anh hư phải không? Nghe danh đã lâu. Tôi tên Dược Bất Nhiên. Dược bất nhiên đóng kịch rất giỏi, không hề để lộ sơ hở, vồn vã đứng dậy đón tiếp, rồi xách ấm sắt lên, giọt cho tôi một chén trà nóng. Trà ngân câu Hoàng Sơn mới đấy, mời anh dùng thử. Tôi bừng chén trà suy nghĩ thật nhanh. Trà ngân câu Hoàng Sơn mới ừ, gã đang án chỉ nơi này gần Hoàng Sơn à? Là vụ nguyên, kỳ môn hay huyện hấp? Nhưng nhìn thái độ của gã không có vẻ là cô ý tiết lộ tin tức cho tôi. Hơn nữa cũng chẳng có thêm ám hiểu chi tiết nào nữa Sự xuất hiện đột ngột của Dược bất nhiên Khiến kế hoạch của tôi vấp phải biến số lớn Chẳng rõ rốt cuộc là tốt hay xấu Bởi tôi không hề biết tên khốn này Là địch hay bạn Dược bất nhiên ngồi xuống Mắt ánh lên vẻ hứa hừng Xem chừng gã rất vui khi thấy tôi thẳng thốt Như vừa bày ra một trò đùa ác vậy Gã dơ tay Anh hư hôm nay tôi thiết đầy Thay mặt xếp lớn bàn chuyện với anh Nghe đại liễu nói anh đang nắm giữ bí mật của trẻ thắp nhang vái chăng Muốn bán được giá phòng Phải Tôi tình bơ đáp Cố không nói nhiều Già cả thì dễ thương lượng thôi Ai có kè bớt một thêm hai làm gì Có điều anh có lo ngại của anh Chúng tôi cũng có lo ngại của chúng tôi chứ Rốt cuộc anh có biết bí mật thật hay không Chúng tôi không sao xác định được Lời như thỏa thuận xong xuôi anh lại xòe tay nói chỉ đùa thôi Chẳng làm lớp việc của mọi người ừ Đây là lần đầu tôi thấy Giờ bất nhiên nói nàng nghiêm chỉnh Lúc bàn chuyện làm ăn Gã cơn như biến thành một con người khác Mấy câu này dùng cây nhát khỉ Dòng điều uy hiếp Lại đầy hàm ý Vậy theo ý anh nhiên thì tôi còn phải chứng minh bản thân nữa à Giờ bất nhiên cười Cũng không vội Đại liễu đi thiệu hưng trước này là vì bác xoán Anh là thu hoạch bất ngờ thôi Thế nên hôm nay chúng ta chưa bàn chuyện đó vội Giải quyết xong việc chính đã những việc về sau từ từ bàn cũng được mà Có vội gì đâu Nếu người khác nói vậy có lẽ tôi đã tin Nhưng giờ Bất Nhiên nói ra Thì phải hiểu theo ý ngược lại Thay tôi làm thinh Dược Bất Nhiên hất hàm Với Liễu Thành Thao Liễu Thành Thao hơm một tiếng Gọi Long Vương bê đồ vào Món đồ này chúng tôi đều quen thuộc đây là bàn thao tác bác Doãn vẫn dùng Ở Thiệu Hưng Doan Hồng không ngờ họ truyền cả bàn thao tác từ đây bèn bước lên hai bước Giờ tay vuốt về những vết lõm trên mặt bàn Về kích động Tôi thấy bên cạnh bàn còn đặt một cuộn Gia bò nâu sấm Ây là bộ kim đế bề từng qua tay ông nội tôi Và dược thận hành Liệu thành thao lên tiếng Thầy Doãn chẳng biết thầy dùng món gì Mới tiện Nên tôi đã tự ý đem cá tới đây cho thầy Xong Doãn Hồng chẳng buồn để lọt tay Chỉ mài vuốt về từng chỗ lồi lõm Trên bàn thao tác Tự hồ phải sờ vào bác ta Mới thấy yên tâm Liệu thành thao búng tay đánh tách Long vương lại bê vào một món đồ sứ Vừa trông thấy tìm tôi đã đập ruộn lên Lại một trái sứ thanh hòa vẽ tích cổ nữa Kích thước và hình dạng hệt như trái Ba lần ghé liều chạch Mà tôi đã từng thấy Chỉ có hoa văn là khác Chính giữa là một đại tướng vận nhung tràng Tay trái chống bàn Tay phải vuốt sầu Không dần mà oài Bên cạnh có một tiền lính cầm cờ Bên trên viết ba chữ Chú Á Phù Còn một thất ngựa tay vực buộc vào gốc cây Ngoài những hành ảnh chủ đạo này Hóa tiết trang trí cây liễu Cò lá cuốn, mây lành, hoa nhỏ Có phong cách hệt như hai chiếc chóe kìa Xem ra đây là chiếc thứ ba trong bộ chóe nằm Chú Á Phù đóng quân chạy tế liễu Có điều so với phong thái nhò nhã Ở ba lần ghé lều chành Chiếc chóe này lại toát lên Vẻ oai nghiêm lẫm liệt Giờ bất nhiên lên tiếng Anh hư cứ tự nhiên xem đi đừng ngại. Nghe gã nói vậy tôi tiến lại gần giữa tay ra sờ thử. Cả bề mặt men lẫn màu thanh hoa đều hết sức mịn màng. Anh thiếc, trong màu cổ bàn cũng rất rõ. Quả là hàng xịn chính công. Tôi ngồi xuống ghế, ghé lại gần quan sát kỹ. Quả nhiên ở khều tay chúa phù, cũng có một việc trắng không dễ phát hiện.